Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Lạnh bút cả sống lưng Ông nhìn rõ là con vện Nó đang quần thảo với một cái bóng trắng Ở giữa sân Cái bóng kia tấn công Con vện nhanh nhẹn tránh đòn Rồi nhảy bổ lên vừa cào vừa cắn dữ dội vào cái bóng Một lát sau dường như đánh không lại con vện, Cái bóng nhìn chầm chầm ra vườn vải Rồi lao vụt về bên ấy Chảy mất tâm Con vện bây giờ cũng thở hổn hển Rồi chạy về bên hiên mà nằm, như để cảnh giới những thứ không sạch sẽ, xâm phạm vào gia trụ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông nội càng tin vào sự tồn tại của cõi vô hình. Cả đêm hôm ấy, ông nội cũng chẳng ngủ nổi, cứ thức mãi suy nghĩ về việc làm sao để bảo vệ gia đình mình khỏi những thứ không sạch sẽ ở ngoài kia. Chẳng mấy chốc gà đã gáy, mặt trời cũng bắt đầu ló dặn ở đằng đông. Sau bữa sáng ngày hôm ấy, ông bà đi về phía đầu thôn để tìm nhà cụ thọt. Trước khi đi, bà nội còn không quên dặn các bác ở yên trong nhà, đóng chặt cổng, tuyệt đối không được ra ngoài. Gặp được cụ thọt, ông bà thuật lại chuyện mấy ngày hôm nay. Ông cụ đứng dậy, tập tả tập tĩnh đi đi lại lại vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì một hồi sau cụ mới nói nói thật về cô châu chuyện nhà tự tôi cũng biết giỏi tôi cũng đã ra trạm xá xem thằng cô bình nghe nhà ấy nó kể hết cụ cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm rồi tiếp chả dâu gì cô châu tôi thấy cả đây Cái con tà ở cây đà đây no mảnh lắm. No thành quỷ từ lâu rồi. Tôi cũng từng đánh với nó. Để cứu một người đàn bà bị no nhập. Cố lắm. Mới đuổi được nó đi. Chứ cũng có thu phục được no đâu. Đây là chuyện của 10 năm trước rồi. Từ đó đến nay dễ cũng phải có đến mười mấy người bị no hại. Tôi đoán... Pháp lực của nó cũng mạnh lên nhiều rồi. À, e là... Thấy cụ Thọt ngập ngừng, ông nội mới mở lời. Ê e, e là làm sao hả cụ? E là hiện tại bây giờ tôi cũng chẳng phải là đối thủ của nó. Thôi, thế cô chú cứ đưa tôi về bên ấy xem sao. Ông bà nội gật đầu rồi vội vàng đưa cụ Thọt về nhà. Trên đường về ba người gặp lão tự, đang thất thểu dắt Bắc Bình về. Vừa nhìn thấy Bắc Bình, cụ Thọt cũng lại gần hỏi Han, thấy sắc mặt cũng đã ổn định, gật đầu, bảo lão tự là phải trông con cái cho nó cẩn thận. Lão tự thấy cụ Thọt đi theo ông bà nội tôi thì thắc mắc hỏi. Cụ cũng thẳng thắn nói. Tôi sang bên nhà chú bảo kiểm tra cái cây đà, xem xem có thể giải quyết việc này ổn thỏa hay không. Vừa nhắc đến đây thì lão tự nổi giận đùng đùng, quay sang nói với cụ Thọt, mặt hầm hầm. Còn giải quyết thế nào Ông cứ để đấy cháu xách con dao ra chặt bẹ cái cây đi Để xem hình thù con ma con quỷ nó như thế nào Rồi ôi chu giả người à chu muốn chết hay sao mà động vào cái cây Mà nói thật Tôi đâu chu chặt được đấy Kheo chu còn chưa đụng vào Thì chu đã bị con quỷ Nên nó vật cho mèo mẹ cả mồm này. Lão tự nghe thấy cụ thật Nói như thế cũng im bặt. Rồi mấy người cũng cùng đường đi về luôn. Đến nơi thì bác Giao mới chạy ra hồn hển. Thầy ơi, thầy Bu ơi, em, em, em, em năm, em năm Quan Đi đâu rồi tìm không thấy? Nghe đến thế thì ông bà xứng người. Thầy đã bảo chúng mày ở nhà phải trông thằng Phúc cơ mà. Tuyệt đối không được ra ngoài cơ mà. Thế làm sao thằng Lâm nó lại ra ngoài? Thế, thế con Quỳnh đâu? Em, em Quỳnh đang bế. Em phúc ngủ trong nhà Em nâm em bảo với quân Là, là em đi tè. Quân mới cho ra ngoài Cụ Thọt đứng bên cạnh nghe vậy Thì vội vàng đưa tay lên bấm quẻ Sắc mặt của cụ tối sầm lại Ôi giỏi Ôi đi tìm quân nhanh lên Không thì không kịp mất rồi Tôi bấm quẻ đại hùng kê kệ đi, đi đi đi đi Đi đi tìm nhanh lên ấy thế là mấy người chia nhau bổ đi tìm tìm từ đồi vải xuống dưới ruộng mà chẳng thấy cả lão tự bà mùi ông tấn cũng sang tìm phụ ấy thế mà bác lâm vẫn cứ bặt vô âm tính đến giữa trưa mọi người mệt mỏi lắm rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.